Các em thân mến, chúng mình cùng tiếp tục đồng hành với chuyến vượt biển kỳ thú của Philip nhé. Suốt cả ngày hôm đó, con tàu hoa tiêu bé nhỏ vẫn chạy băng băng trên mặt biển. Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, đêm hôm ấy, đoàn người tiến vào eo biển Phúc Kiến, nơi đầy dẫy những xoáy nước dữ dội, khiến con tàu phải đánh vật với sóng nước rất vất vả. Cho đến tận rạng sáng hôm sau, gió vẫn thổi mạnh. Nhận thấy những dấu hiệu sắp có một cơn bão ập tới, người hoa tiêu cẩn thận đến hỏi ý kiến phi lát Phốc, nhưng ông ta vẫn bình thản. Thậm chí ông còn cho rằng một trận gió mạnh thổi từ phía nam là dấu hiệu tốt vì nó sẽ đẩy con tàu đi nhanh hơn. Thế là suốt một ngày dài, con tàu phải đánh vật với những cơn sóng khổng lồ ập đến chỉ trực chờ nuốt chửng nó. Thật may mắn là những động tác bẻ lái khéo léo của người hoa tiêu đã giúp con tàu tránh được tai họa. Sáng hôm sau, con tàu vượt bão ngoạn mục và chỉ còn cách bờ biển Thượng Hải không đầy 100 hải lý. Nhưng thiên nhiên lại tiếp tục trêu đùa phí Lét phốc khi gió cứ dịu đi mãi. Điều này khiến cho con tàu không thể đạt được tốc độ trung bình. Và vì thế mà khi đoàn người chỉ cách bến Thượng Hải ba hải lý, cũng là lúc trước tàu bể đi Mỹ nhổ neo. Trong khi người chủ tàu lo lắng và sợ hãi vì sắp làm vượt mất món tiền công cách xù, thì phí Lét phốc... Vẫn bình thản ra hiệu cho họ Nổ đại bác và treo cờ rủ Nhằm thu hút sự chú ý của chiếc tàu bể kia Liệu cách làm đó có thành công? Bây giờ mời các em lắng nghe những trang tiếp theo Của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới nhé Trong hoàn cảnh nào Vạn năng thấy rõ ngay cả những điểm đổi chân Nên vẫn cẩn thận có ít tiền trong túi Tàu các Natic sau khi rời Hồng Kông ngày 7 tháng 11. 6 giờ rưỡi tối mở hết tốc lực hướng về đất Nhật. Nó chở đầy hàng hóa và hành khách. Hai căn buồng cuối tàu vẫn để trống. Đó là những căn buồng dành cho ông Philip Fox đã trả tiền trước. Sáng hôm sau các người ở đằng mũi tàu có thể nhìn thấy, không phải không với chút ngạc nhiên. Một hành khách con mắt đờ đẫn, dáng đi lảo đảo, đầu tóc rối bù. từ khu vé hạng nhì chui ra và thất thều đến ngồi trên một cây gỗ. người hành khách đó chính là đích thân Vạn Năng. Câu chuyện như thế này: sau khi Fischer rời tiệm hút được một lúc, hai người hầu bàn đến khiêng Vạn Năng ngủ say mê mệt và đặt anh nằm lên cái giường dành cho những người say thuốc. Nhưng 3 giờ sau, Vạn Năng do một ý nghĩ bền chặt ám ảnh tận trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy. và đấu tranh chống lại tác dụng của chất ma túy. Ý thức và bổn phận không tròn giật anh ta khỏi cơn mê mẩn. Anh rời bỏ cái giường, những người say ấy, và bước đi, loạn choạng, tựa vào tường, ngã xuống, rồi lại đứng lên. Nhưng luôn luôn bị thúc đẩy không cưỡng được, bởi một thứ bản năng. Anh bước ra khỏi tiệm hút, miệng kêu như trong chiêm bao, tàu các nga tích, tàu các nga tích. Còn tàu đỗ kia đang nhạ khói, sẵn sàng lên đường. Vạn năng chỉ còn phải dấn thêm vài bước. Anh lao lên cái cầu đang cất khỏi bờ, nhảy qua chỗ lên xuống mạng tàu. và hã lăn, bất tỉnh nhân sự ở mũi tàu, đúng vào cái lúc tàu các nà tích nhổ neo. Vài người lính Thủy đã quen với những cảnh tượng này, khiến anh chàng khốn khổ xuống một căn buồng của khu vé hạng nhì. Và chỉ sáng hôm sau, vạn năng mới thức dậy, cách đất Trung Quốc. Một trăm hải lý Đó là nguyên nhân tại sao buổi sáng hôm ấy Vạn năng lại ở trên bong tàu các nà tích Và ra hít thở đầy lồng ngực Những làn gió biển mát rượi Bầu không khí trong lành Làm anh tỉnh cơn say Anh bắt đầu tập hợp những ý nghĩ của mình Và làm được việc ấy không phải dễ gì Nhưng cuối cùng Anh cũng nhớ lại những cảnh tượng của ngày hôm trước Những lời tâm sự của phi sơ Tiệm hút Thật là rõ ràng. Anh tự nghĩ, ta đã say một cách thảm hại. Ông Phúc sẽ nói ta như thế nào đây? Dẫu sao thì, ta cũng đã không nhớ tàu, và đó là điều chủ yếu. Rồi anh nghĩ đến phi sơ. Đối với thằng cha này, anh nghĩ bụng. Rất mong là chúng ta đã rũ được cái của nợ ấy đi. Và sau khi đã đề nghị với ta những điều như vậy, thì hắn còn mặt mũi nào dám bám theo chúng ta trên tàu các Natik nữa. Một tên thanh tra cảnh sát, một tên mật thám theo do ông chủ ta, bị kết tội về vụ mất cắp ở ngân hàng Anh. Thôi đi, ông Phốc mà là một tên ăn cắp, thì cũng như ta là một đứa giết người. Vạn Năng có nên kể lại những chuyện này với ông chủ của mình không? Anh có nên nói cho ông biết vai trò của phi sơ trong vụ này không? Hay tốt hơn nên đợi đến khi về Luân Đôn hãy kể cho ông nghe câu chuyện một nhân viên sở cảnh sát chính quốc... Đã theo hút ông đi vòng quanh thế giới Và cùng với ông cười một mẻ Phải tất nhiên sẽ là như thế Dẫu sao thì vấn đề còn phải xem đã Việc cấp bách nhất bây giờ Là gặp lại ông Phúc Và mong ông nhận lại cho những lời xin lỗi của mình Về cái hành vi không ra gì ấy Thế là vạn năng đứng dậy Biển động Và con tàu lắc mạnh Anh để tứ trung hậu Hai chân còn chưa thật vững Cố lê đến mạng cuối con tàu. Anh không thấy trên boong một người nào giống như ông chủ của anh. Cũng không thấy người nào giống bà Auda. Được. Bà Auda vào giờ này còn đang ngủ. Còn ông Phốc thì chắc đã vớ được một bạn chơi bài uyết rồi. Và theo thói quen tường lệ của ông thì... Và rồi Vạn Năng xuống phòng khách. Ông Phốc không có ở đấy. Vạn Năng chỉ còn một việc. Hỏi ông quản lý trên tàu xem... Ông Phóc ở buồng nào? Ông quản lý trả lời là không biết một hành khách nào có tên như thế. Xin lỗi ngài. Vạn năng năn nỉ. Đây là một nhà quý phái, cao lớn, lạnh lùng, ít cởi mở. Và có một bà thiếu phụ đi cùng. Chúng tôi không có bà thiếu phụ nào trên tàu. Ông quản lý đáp. Và đây là bản danh sách hành khách. Ông có thể tra xét. Vậy là vạn năng tìm trong bản danh sách Không có tên ông chủ anh trong đó Anh như bị choáng Rồi một ý nghĩ vụt qua đầu anh Ơ mà Có thật là tôi đang ở trên tàu các Na tích đây không Anh kêu lên Phải Ông quản lý đáp Trên đường đi Yokohama Hoàn toàn đúng Vạn năng đã có lúc sợ mình nhầm tàu Nhưng nếu anh đang ở trên tàu các Na tích thật Thì chắc chắn Ông chủ anh không có ở trên tàu này. Vạn năng buông mình xuống một cái ghế bành. Thật là một đòn xét đánh. Và một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu anh. Anh nhớ ra là giờ khởi hành của tàu các Na Tích đã đổi sớm hơn. Anh phải báo cho ông chủ của anh. Và anh đã không làm việc ấy. Vậy chính là do lỗi của anh mà ông Phúc và bà đa đã lỡ chuyến tàu này. Lỗi của anh? Phải... Nhưng tệ hơn nữa là lỗi của tên Gian Hùng đã chuốc cho anh say rượu để chia lìa anh khỏi ông chủ. Để giữ chân ông lại ở Hồng Kông. Vì rút cuộc, anh đã hiểu ra cái thủ đoạn của viên thanh tra cảnh sát. Và bây giờ thì, ông Phốc chắc chắn là đã lụn bại, thua cuộc. Bị bắt, bị bỏ tù nữa cũng nên. Nghĩ đến đây vạn năng vò đầu bứt tóc. Chà, tên phi sơ mà rơi vào tay anh, hắn sẽ được thanh toán đến nơi đến chốn Cuối cùng, sau phút tuyệt vọng ban đầu, vạn năng lấy lại bình tĩnh và xem xét tình hình. Không có gì đáng phấn khởi cho lắm. Anh chàng Pháp đang trên đường đi Nhật Bản. Đến đó thì chắc rồi, nhưng làm sao để từ đó để trở về đây? Túi giống, không một đồng xu dính túi. Tuy vậy, vé tàu và tiền ăn uống trên tàu đã được trả trước. Vậy anh có năm hoặc 6 ngày trước mắt để quyết định một phương hướng. Không bút nào tạ xiết, anh đã ăn và uống trong chuyến đi này như thế nào? Anh đã ăn cả phần của ông chủ anh, cả phần bà Auda và cả phần bản thân anh nữa. Anh ăn tưởng như nước Nhật nơi anh sắp đến là một xứ hoang vắng, không có gì, có quá một thứ để ăn được. Ngày 13, lúc thủy chiều buổi sáng, tàu các Cagnatic tiến vào hải cảng Yokohama. Địa điểm này là một bến ghé tàu quan trọng của Thái Bình Dương. Ở đó đỗ lại tất cả các tàu thư và tàu trợ khách giữa Bắc Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và quần đảo Ma Lai. Cảng Yokohama nằm ngay trong vịnh Yendo, ở cách không xa lắm cái thành phố rộng mênh mang ấy, thủ đô thứ hai của đế quốc Nhật, xưa là nơi ngự của lãnh chúa Taikun, Vào thời hãy còn vị hoàng đế dân sự này, và cũng là thành phố kình địch của Miko, một đô thị lớn nơi đóng đô của thiên hàng Mikado. Vị hoàng đế của giáo hội, con cháu của các thần Tàu các na tích đến đậu ở bến Yokohama Gần các kè đá của cảng và các nhà kho Sở hải quan, giữ nhiều tàu đủ mọi nước Vạn năng đặt chân không chút nào hào hứng Lên cái mảnh đất kỳ lạ ấy của các con cháu mặt trời Anh không biết làm gì hơn là phó mặc cho số phận Và đi lang thang vô định giữa các phố xá trong thành phố Thoạt đầu vạn năng đến một khu toàn Âu Châu Với những ngôi nhà mặt trước, thấp, được tô điểm những hàng hiên có dãy cột tròn thanh nhã. Khu đó với những phố xá, quảng trường, bến tàu kho hàng của nó, bao trùm tất cả cái khoảng từ mỏm đất hiệp định đến bờ sông ấy. Ở đây cũng như ở căn quýt Ta, sống một cư dân đông đúc và hỗn độn, những người đủ mọi chủng tộc. Người Mỹ, người Anh, người Trung Quốc, người Hà Lan, những lái buôn sẵn sàng cái gì cũng bán, Và cái gì cũng mua Ở giữa bọn họ Anh chàng Pháp cũng cảm thấy xa lạ Chẳng khác gì bị ném vào giữa xứ sở Của những người hốt Tento Vạn năng tất nhiên có một biện pháp Đến tự giới thiệu với lãnh sự Pháp Hoặc anh ở Yokohama Nhưng anh cảm thấy ghê tởm Cái việc phải kể lại chuyện của mình Có liên quan mật thiết đến câu chuyện ông chủ anh Và trước khi đến đó Anh muốn tận dụng tất cả các khả năng khác Vậy là sau khi đã đi khắp khu Âu Châu của thành phố, mà không bắt gặp một sự tình cờ may mắn nào, anh bước vào khu người Nhật Bản, quyết tâm, nếu cần, tiến mãi đến tận Iedo. Khu vực người bản xứ này ở Yokohama gọi là khu Benten, do tên một nữ thần biển được thờ phụng trên những hòn đảo lân cận. Ở đây có những con đường rất đẹp trồng thông và bách hương, những cửa đền chùa kiến trúc kỳ lạ, những cái cầu chìm lấp giữa hàng tre và lau sậy. Những ngôi đền ẩn dưới vòm lá bát ngát và buồn bã của những cây bách hương cổ thụ. Những am tu hành thâm nghiêm trong đó, sống vật vờ các nhà sư đạo Phật và các nho sĩ đạo khổng. Những phố nối nhau vô tận, ở đó người ta có thể nhặt được hàng đàn trẻ con, nước da hồng hào, má đỏ thắm. Những chú bé tưởng như cắt ra từ một bức bình phong nào đó của người bản xứ. Đang chơi đùa với những con chó lông xù chân ngắn. Và những con mèo vàng nhạt không đuôi, rất lười và rất thích vút ve. Trong các phố, chỉ thấy người đông như kiến, đi lại không ngớt. Những nhà sư vừa đi vừa gõ đều đều vào các trống con như đang đi rước. Những sĩ quan cận vệ, Iakunin, sĩ quan nhà đoan hoặc cảnh sát đội những cái mũ nhọn chát sơn và đeo hai thanh kiếm ở đai lưng. Những người lính mặc quần áo vải xanh sọc trắng và mang súng có cỏ mổ. Những vũ sĩ của thiên hoàng bó mình trong áo chén lụa, ngoài đóng áo giáp đan mắt lưới. Nhiều quân nhân khác nữa đủ mọi loại người. Bởi vì ở Nhật Bản, kinh nghề quân sự cũng được quý trọng như nó bị khinh rẻ bên Trung Quốc. Rồi những thầy tu đi quyên giáo, những khách hành hương bận áo trùng, những người dân thường tóc mượt và đen lánh. Đầu to, phần bán thân dài, chân mạnh Khạnh vóc người hơi thấp. Nước da thay đổi từ những màu đồng sẫm đến màu trắng đục, nhưng không bao giờ vàng như nước da người Trung Quốc, là những người khác hẳn với người Nhật Bản. Sau cùng đi giữa những xe cổ, những cỗ kiệu, những con ngựa, những phu khiêng vác, những xe một bánh có căng màn, những morimong có thành sơn son, những căng gô nằm êm chẳng khác những rừng cựu đan bằng tre. Người ta thấy qua lại với những bước ngắn của bàn chân nhỏ đi dày vải, Dép dơm hoặc quốc gỗ Một vài người đàn bà không đẹp cho lắm Mắt xích, ngực lép Răng nhuộm đen theo phong tục đương thời Nhưng ăn vận rất duyên dáng bộ quốc phục kimono Một thứ áo dài mặc nhà có giải lụa bắt chéo ngang vai và đai lưng rộng xòe ra phía sau thành một cái nơ kỳ cục Một kiểu nơ mà những người phụ nữ Paris tân thời Hình như cũng đã mượn của các nhà Nhật Bản